Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiến anh trai Về sau, nói chuyện hay làm được gì cũng phải chú ý một chút Cũng sốc làm mẹ người ta Không biết lớn nhỏ Lại còn động tay động chân Không còn ai quản được con rồi Đôi mắt của Nam Cung ngạo sắc bé nghiêm nghị Cây gậy trên tay nặng nề đập xuống sàn nhà một cái Nam Cung dạ khi trừng to mắt Kìm nén đến mức mặt đỏ bừng Muốn tranh cãi gì đó Lại bị Trình Vĩ sinh đứng sau lưng giữ lại Ôn hòa, nói Dạ Cô ấy hiểu rồi Để sau con sẽ châm chừng dạ hi Không để cho cô ấy ẩm mỹ như vậy nữa Cũng tránh làm ảnh hưởng đến cơ thể Đôi mắt của Nam công ngạo lạnh lùng Quét qua trình dĩ xanh Vẫn không có chút nào vừa lòng như cũ Trống gậy rời đi Trong phòng khách to như thế Chỉ có người giúp việc vừa mới gọi dụ thiên tuyết Khi nãy là lúng cuống trong lòng Làm sao bây giờ thiếu gia đã dặn qua Là không được để dụ thiên tuyết Rời khỏi nhà Nam công Nha Cô phải ăn nói với thiếu gia như thế nào đây này tôi nói cho cô biết chuyện hôm nay không được tố cáo với anh trai tôi nếu như anh tôi hỏi tới các người phải nói là người phụ nữ hẹn hạ đó không biết điều mắng chửi các người một trận sau đó chạy mất các người có nghe hay không ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi áp độc chừng mấy người giúp việc trong phòng khách tức giận nói buổi trưa chiếc Lamborghini đen bóng lái vào biệt thự nhà Nam Cung đỗ trong nhà xe cả buổi sáng Nam Cung Thỉnh Hiên cũng không thấy dự Thiên Tuyết đến công ty trong lòng coi như hài lòng chẳng qua là trời điện thoại di động vang lên nhưng cô gái đáng chết kia ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho anh trong đôi mắt thâm thúy hơi có hận ý cùng sự yêu thương bóng dáng nam công kình hiên cao lớn đi vào phòng khách khẽ nguyền một tiếng nhìn anh dạy dỗ cô thế nào đối với đàn ông của mình là chỗ sự căn bản mà cũng không biết khai thông hay sao cô gái ngốc nghếch đi lên phòng anh vốn muốn mình nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh bên trong lại ngoài ý muốn phát hiện trên giường không có ai Ngoài ban công cũng không có, thậm chí ngay cả trong hành lang cũng không có mùi vị của cô. Nam Công Kình nhìn chậm rãi nhíu mày, tự nhiên nảy sinh lo lắng. Anh hết kiên nhẫn, tìm một vòng không thấy tìm người, sắc mặt đã hơi xanh mét, lạnh giọng hỏi người giúp việc bên cạnh, "Dự tiên tuyết đâu?" Thân thể người giúp việc cứng đờ khom xuống, khó khăn trả lời, "Thư thiếu gia, dự tiểu thư đã đi rồi." "Không phải, tôi đã kêu cô phải chăm sóc cô ấy sao?" Thần thể nằm cung kỉnh hiên cao ngất mang đến được áp bách to lớn trong đôi mắt đã lộ ra sát khí. Người dứt việc đồng mồ hôi giải thích Nhưng điều này chúng tôi đều đã nói qua với dụ tiểu thư Nhưng dụ tiểu thư không nghe mắng chúng tôi một trận rồi đi mất chúng tôi cũng không còn cách nào. Giống như bị một gậy lạnh lùng đánh lên trên đầu đôi mắt nằm cung kỉnh hiên sâu xa chậm chậm nheo lại càng lúc càng lộ ra sự bá khí nguy hiểm. Ha ha! Giận quá hóa cười Nằm cùng tình hiên dựa lưng vào ghế sa lông Hai tay chống trên tay vị ngón tay bấu vào ghế sa lông Hẳn lên dấu vết đáng sợ Hai lông mày trao chặt Chứng tỏ trong lòng anh vô cùng tức giận Tâm tình kém tới cực điểm Cô cái này đúng là cưng chiều không được mà Đối xử với cô tốt một chút Thì cô liền lên mặt Tự nhiên bây giờ còn dám chơi trò mất tích Quả thật là không muốn sống Người giúp việc sợ tới mức Tay đổ đầy mồ hôi lạnh Muốn mở miệng giải thích gì đó Nhưng nhớ tới lời uy hiếp của Nam Công Dạ Hi lại nuốt trở vào, một chữ cũng không dám nhiều lời. Nam Công Kình Hiên nói xong thì khách liền rủa rồi đi ra ngoài, trong lòng người giúp việc quĩnh lên. "Thiếu gia, cậu không ăn cơm sao? Đã làm xong rồi." "Không cần để ý đến tôi." Nam Công Kình Hiên cao mày tức giận nói, vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm số của Dụ Thiên Tuyết. Cô cái này dám không nghe lời như vậy, bị anh tìm được thì nhất định phải chết. Điện thoại mấy lần mới có người bắt máy Dự thiên tuyết Cô tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý Nói cô đang ở đâu lập tức Nằm công tình hiên đảo tay lái Tức giận lạnh giọng hỏi Không cần anh quan tâm Tại sao tôi phải nói cho anh biết Giọng nói trong theo của dự thiên tuyết cũng tức giận giống vậy Cô Tôi tìm được cô nhất định sẽ chết với tôi Nói tự mình nói cho tôi biết Hay là chờ tôi tìm được Sẽ trừng phạt cô một trận Nam Cung kình Hiên Nửa là tức giận, nửa là yêu thương Cô gái đáng chết Cơ thể còn chưa khỏe đã chạy loạn cái quái gì Ra khỏi nhà cũng không đến công ty Cô làm phản hả Tôi không đến công ty Tôi không muốn làm nữa Cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với nhà Nam Cung Tùy anh muốn đối xử với tôi thế nào Tôi không làm nữa Cô thở hồn hển thanh âm vỡ tan trong gió lạnh. À, từ trước Cô nghĩ cũng tốt quá Không có sự đồng ý của tôi cô có tử chức được không? nam cung kình hiên cười lạnh, việt thái dương đập thình thịch, cô gái này dám tử chức với anh thật là ngoài ý muốn, Đến tụt cùng, là cô gặp phải chuyện gì sao? nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net